Hỏi đá xanh reo bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời Hỏi những đêm sâu đèn vàng hiu hắt Anh ân bây giờ là nước mắt Cuối hồn một thoáng như Ơi tôi như con chim lạc đàn. Xoay cánh cô Trong mưa mưa bay rạt rào Đọc lá thư xưa, Hồi đá xanh reo bao nhiêu tuổi đời. Hồi gió gió xiêu du qua bao đỉnh trời. Ngoài những đêm sâu đèn vàng heo hắt, ánh ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong. Hỡi ơi tôi như con chim lạc đàn Xoay cánh cô đơn bay trong chiều vàng Và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó Tháng Ngày là men say nguồn thơ cho đời chất chiều kề đêm dịu dàng anh nhớ gì không anh ơi màu áo thiên thần thơ ngây ngày nào tình cuốn trong là của là của một trời luyến tiếc nhớ môi anh và màu mắt hiền xuôi hẹn hò trong không...